Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyện được phát trên Trà Mai Youtube, chương 91. Lời nói chứa đầy hàm ý. Nói hay lắm, địch tinh đủ quản gia. Ai, đứa ngốc mùi một người không vui khi gặp người, đúng là. Địch tinh bấn bình thai. Thật ra thì diễm Ninh Cẩm đã không còn thích giận.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 Nhan Nhịn Y sờ đầu Diệp Liên Cẩm nói: "Phải, Cẩm Nhi vừa nhớ, ta lạnh quá." Định tên hô lớn. Quan Quán Chi lạnh nhạt nhìn trời, sau đó nói: "Gió quá to." Mặt nghiêm túc. "Diệp Liên Cẩm, gió đầu hè lạnh lắm sao?" Ai vị mặc quần áo đi, Nhan Nhịn Y mỉm cười. Bụi lâu đứng sân cẩn thận, xem bài bốn người họ có một sân viện độc lập. Tịch tinh cùng quan quán chi trở về phòng của mình. Nhân Nhậm y và dịp linh cẩm cũng trở về. Cẩm nhi tức giận. Nhân Nhậm y đột nhiên hỏi. Diệp linh cẩm lăn đầu một cái. Nàng không giận dịp linh đoạn. Diệp linh đoạn với nàng mà nói, mặc dù quen thuộc hơn người xa lạ một chút, nhưng là giao tiếp không nhiều lắm, vậy nên không cần phải tức giận. Chỉ là nàng có chút âm mộ. Dịp linh đoạn có bùi lâu tứng rợi nàng ấy.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 lên đoạn không tới đoạn nhi nàng không thoải mái thất lễ dịp lên cẩm cảm thấy đây này cổ Bùi lâu Tuấn đã coi dịp lên đoạn thành người trong nhà không sao thay chúng ta hướng dịp cô nương vấn an nhàng nhiễm y tối chương 92 chết bởi An nhà tại hạ vì chưa vị thể trần Bùi lâu Tấn bưng ly rượu lên Nha nhiễm y, quan quán chi, địch tinh ba người nên chén. Sau đó, bọn họ phát hiện thêm một cánh tay nữa cũng dơ lên. Cạn chén, Diệp Linh Cẩm cầm cái ly nói Ăn thịt, nha nhiễm y đặng ly rượu trên tay Diệp Linh Cẩm xuống, bổ đầu nàng, phần tiện gắp chân gà và bắt nàng. Diệp Linh Cẩm im lặng. Bồi lâu tứng cười nổi. Diệp con nương thật là thiên chân đáng yêu. a ha, ha, thiên chân đáng yêu dịp lên cẩm gật đầu một cái, cười một tiếng ngây ngốc với bùa lâu tuấn. thiên chân đáng yêu, bốn chữ này lần đầu tiên có người nói nàng như vậy. hơn nữa không nhìn ra chăm chọc hay ghét bỏ, bùa lâu tuấn này coi như không tệ. dịp lên cẩm đánh giá trong lòng. sau đó dịp lên cẩm tỏ vẻ quán niệm, nhìn nha nhiễm y, nếu một chút cũng không được sao? kết quả là dịp lên cẩm gặm đùi gà.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 cùng nha nhiễm y uống vào diệp lên cẩm nhìn nha nhiễm y ngẩng đầu uống rượu bên cạnh nhìn cái cầm hơi nhận của hắn trong lòng có chút cảm động thật ra thì nàng cũng là người có mẹ kế thương xót Mặc dù nói không biết hành động lần này của mẹ kế có đúng là thương xót nặng hay không tạm thời mình được an ủi một chút thôi để lưa rượu xuống nha nhiễm y công môi khẽ mỉm cười nói Nếu là tỷ trần, thì thì không nên nói những chuyện đã qua rồi. Bầu trời sậm tối, ánh nến cũng biến thành hoàng hôn. Vụ gia không hổ là gia đình giàu có, một bữa cơm dịp liên cẩm ăn rất hài lòng. Sau khi ăn uống no nê, ăn cùng nha nhiễm y và ba người kia trở về viện. A da, cơm nước no nê, bây giờ một chúng để ngắm cảnh, cuộc sống này thật là thoải mái. Đã từng duỗi lên một cái.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 Điều là người xấu. Lúc này hai người đã đi đến cửa phòng dịp linh cẩm. Nhân nhũng y xoay người đối diện với nàng. Những người khác đều là người xấu. Nhân những y vẫn là nụ cười làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Y nói chính là chỉ có hắn là người tốt. Trên thế giới, hắn chính là người mà không giống người tốt nhất. Cá ca xinh đẹp thì sao? Người xấu. Nha nhiệm y tiếp tục hướng dẫn từng bữa. Diệp liên Cẩm lại hỏi, thần thú thì sao? Người xấu. Diệp Linh Cẩm đàn người. Trên thế giới, đâu lại có người nói dối mà vẫn có thể cười nói như nha nhiệm y, đừng cơ chứ. Trong lòng Diệp liên Cẩm đã quỳ xuống đất, nước mắt như sợi mì chạy xuống, hỏi ông trời. Nàng phát hiện ra không có biện pháp trao đổi giữa bọn họ. Đi ngủ đi thôi.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 Khi nhìn thấy dịp lên đoạn, quanh Quỳnh nghĩ thế nào? nha nhiễm y hỏi. Ra ngoài một chung cũng được, thương mặn vẫn không thay đổi như cũ. Vì thế, sau khi bóng người ăn xong là đi dạo chơi trên đường cải đang thành. Địch tin vẫn chạy trong chạy tây như cũ, hoạt động không ngừng nghỉ. Dịp lên cậm rất muốn nói, hắn là tính đạo tặng không hề thay đổi chút nào. Đồ ngốc, đồ ngốc.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 Mất chuyện về nhà nhẩm y ở trên cầu. Những người xuất hiện trong buổi tối hôm, đều đã xuất hiện đủ cá rồi. Dịp Linh Cẩm thật nghi ngờ, không biết có phải mình lại xuyên qua một lần nữa hay không. Lâm cô nương thật trùng hợp. Gọi ta là mặc Khe là được rồi. Cô gái cười cười nói. Địch tinh chọc chọc Dịp Linh Cẩm nói. Đồ ngốc, mẹ kế nhà ngươi cũng bị người kháng vắng cấp rồi hả? diệm linh cảm im lặng, hoàng quán chi đứng yên lặng bên cạnh không nói gì. chào các vị, lâm mặc khe cười nói với ba người diệm linh cảm. vẻ mặt hoàng quán chi vẫn như cũ không thay đổi gì cả. đệ tinh thì nhìn về nơi khác, Diệp linh Cẩm thì che vẩy ngón tay của nàng, cho nên không ai để ý đến nàng. lâm mặc khe có chút xấu hổ. lâm câu nương cũng nhìn trúng cái vòng tay này.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 sau bữa cơm chiều ba người nha những Y bị bồ lâu tướng đi nói chuyện chính sự đã là Diễm Linh Cẩm ngồi một mình trong sân ngắm trăng Diễm Linh Cẩm biến bọn họ đã nói là tìm được minh mối ở dịp gia trong buổi tối hồng đó. còn có chuyện của Trường Sinh giận tuy nhiên nàng cũng có chút tò mò nhưng mà tò mò hại chết mèo nàng nghĩ là mình muốn biến thêm điều gì nữa đột nhiên cái cõi phía sau lai động.